Chương 8 Những người thầy Tôi cho rằng trong cuộc đời của mọi người nói chung và của những bác sĩ nói riêng có một đối tượng sẽ ghi những dấu ấn sâu sắc lên khả năng tư duy cũng như sẽ để lại những cảm xúc mạnh mẽ trong tâm hồn của họ. Những người này dạy cho ta biết phân định phải trái biết nhận chân những điều thiện, điều ác và biết yêu thương, biết căm ghét. Những dấu ấn mà người này lưu dấu lại trong cuộc đời ta, chẳng khác nào những cột mốc cho sự trưởng thành. Đó chính là những người thầy. Khái niệm người thầy trong tôi khá linh hoạt. Có thể đó là những người thầy trực tiếp đứng lớp giảng dạy tôi trong những buổi học. Nhưng cũng có thể là những người thầy mà Tôi chưa một lần là sinh viên của khóa giảng dạy người ấy đảm nhiệm. Nhưng tôi lại học được rất nhiều từ họ. Lại cũng có khi, người thầy của tôi không phải là một giáo sư, một giảng viên, thậm chí không phải là một người thuộc ngành y. Thế nhưng trong một tình huống đặc biệt nào đó, họ đã dạy cho tôi nhiều kiến thức quý giá, đến bất ngờ. Người thầy lớn trong đời tôi... và có một sự tác động sâu sắc đến tôi, đặc biệt trong công tác quản lý. Người thầy đã để lại trong tôi nhiều sự ngưỡng mộ, đó chính là giáo sư Trần Đình Sim, tác giả của rất nhiều công trình có giá trị trong ngành tâm thần. Khi tôi về làm việc tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Trần Đình Sim lúc ấy giữ cương vị giám đốc bệnh viện. Trong suy nghĩ của tôi, Giáo sư thực sự là một người nhìn xa trong rộng, một trong số ít những người có tầm nhìn chiến lược trong ngành tâm thần. Bên cạnh tài năng quản lý giỏi, bằng sự cố gắng tột bực của mình, giáo sư còn thiết lập được một hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng rất quy mô và có giá trị. Giáo sư Trần Đình sim là một trong những người đầu tiên trong ngành tâm thần nước ta đã có chủ trương không tập trung điều trị bệnh nhân tâm thần ở những bệnh viện lớn mà để họ sống trong gia đình, ngoài cộng đồng. Thời điểm ông giữ cương dị giám đốc bệnh viện, ngành y còn rất nhiều khó khăn, ngành tâm thần lại đặc biệt khó khăn hơn, thế nhưng bằng sự tháo giác và khả năng làm việc thuyết phục, chính ông là người đã thiết lập được 24 phòng khám tâm thần tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, giáo sư còn giữ được mối quan hệ rất tốt với các bạn bè các trường đại học và bệnh viện tâm thần ở nước ngoài mà cụ thể là Pháp, Mỹ, Thụy Điển, Bỉ. Chính vì vậy, nên tuy cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống khó khăn, nhưng kiến thức của những bác sĩ tâm thần tại bệnh viện chúng tôi luôn luôn được cập nhật trong khả năng tốt nhất và bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh là một trong những bệnh viện có số bác sĩ được đi du học tại nước ngoài nhiều nhất. Từ khi trở thành một bác sĩ tâm thần đến nay, tôi vẫn luôn luôn chú ý đến việc học. Tôi tâm niệm rằng học là một trong những điều rất quan trọng trong cuộc sống bởi lẽ khi học. Tôi không những có thể nâng cao, cập nhật kiến thức, không để mình bị tục hậu, mà tôi còn có thể khám và chữa bệnh tốt hơn nữa cho những bệnh nhân của mình. Tôi vẫn thường hay nói kiểu nửa đùa nửa thật rằng học là chuyện sinh tử đối với tôi. Đầu tiên tôi học từ trường lớp, trong sách, giở. Sau đó tôi học những bậc đàn anh đàn chị của mình. Mối quan hệ của những người làm trong ngành y chúng tôi là một mối quan hệ rất kỷ luật, rất có lớp làng trên dưới. Chúng tôi luôn có một sự phân biệt rất rõ về mặt dị thế, Thầy ra thầy, trò ra trò, đàn anh ra đàn anh, đàn em ra đàn em, nếu có một thành viên nào đó phá rào và tỏ ra coi thường những luật lệ bất thành văn ấy, khi họ có thái độ bất nhã, thậm chí là sức xược đối với những bậc đi trước mình về tuổi đời, tuổi nghề, thì gần như ngay lập tức thành viên ấy sẽ không được đồng nghiệp coi trọng cho dù anh ta có nổi tiếng, hoặc có giỏi đến mấy cũng thế thôi. Những người thầy của tôi trong lĩnh vực chuyên môn rất nhiều, tôi khó có thể kể hết ra được ở đây. Đó là những bác sĩ tâm thần có thâm niên trước tôi và họ có cách khám bệnh rất giỏi. Việc nhận định được một bác sĩ tâm thần nào đó, khám bệnh thuộc loại giỏi hay không, phải có cả một quá trình. Bệnh tâm thần là một loại bệnh rất khó khám, Bệnh nhân nói chuyện rất lan man dông dài, nhiều người không thể nào nói rành mạch được các triệu chứng mà mình mắc phải, thậm chí họ diễn đạt rất khó khăn. Một bác sĩ khám bệnh giỏi là người phải nhặt ra được những ý chính trong những câu nói của bệnh nhân, phải nhận ra ngay những biểu hiện khác lạ về hành vi cử chỉ của bệnh nhân, phải đọc được Điều gì phía sau thần sắc của bệnh nhân Rồi từ đó sâu kết lại thành một hệ thống Và chẩn đoán được bệnh Bác sĩ vừa phải lắng nghe bệnh nhân Lại đồng thời vừa phải có khả năng phân tích Và khi bệnh nhân nói xong Thì cũng là lúc người bác sĩ ấy biết được Bệnh nhân của mình đã bị loại bệnh nào Để rồi cũng từ đó tìm ra phương pháp chữa trị hợp lý Sở dĩ tôi học được Ở nhiều người thầy như vậy vì trên thực tế, chưa có một bác sĩ nào dám nhận rằng mình đã nghiên cứu rất kỹ tất cả các loại bệnh tâm thần. Người này giỏi chữa trầm cảm, người kia giỏi tâm thần phân liệt, người nọ lại giỏi về ám sợ lo âu. Mỗi người có sở thích và sở trường rất riêng của mình. Mỗi người có sự thích thú đặc biệt, Trong việc nghiên cứu kỹ một thể loại bệnh hay một hình thức điều trị nào đó, và sau một thời gian tìm hiểu nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm, chắc chắn họ sẽ đặc biệt khám giỏi về loại bệnh đó hơn một số bác sĩ khác. Thế nhưng đối với tôi, người thầy giỏi nhất, người dạy cho tôi nhiều điều nhất và giúp tôi tích lũy những kinh nghiệm quý báu nhất lại chính là bệnh nhân. Một bác sĩ, dù có thông minh giỏi giang, học rộng hiểu nhiều đến đâu đi chăng nữa, nhưng anh ta sẽ không bao giờ trở thành một bác sĩ thực thụ nếu không có bệnh nhân. Cũng như những thân cây bị bứng ra khỏi mặt đất, nếu bác sĩ không có bệnh nhân, những kiến thức lý thuyết của anh ta sẽ trở nên khô héo và xám xịt. Nếu như ở nước ta, khoảng thời gian để một sinh viên ngành y tốt nghiệp trường đại học từ giả trường lớp thầy cô và những cuộc thi để trở thành một bác sĩ là 6 năm, thì khoảng thời gian để cho người bác sĩ ấy liên tục cọ sát với thực tế và để từ đó họ gặp được những ca bệnh mới nhất, thực hiện chữa trị những loại bệnh khó khăn và phức tạp nhất lại là suốt đời. Lúc này, người thầy suốt đời ấy của bác sĩ không ai khác hơn bệnh nhân chính vì vậy mà hiện nay có rất nhiều những bác sĩ đang giữ giai trò quản lý quan trọng như trưởng phòng trưởng khoa, giám đốc nhưng họ vẫn dành thời gian để đi khám bệnh cho bệnh nhân bởi lẽ đó chính là cách cập nhật kiến thức hiệu quả nhất Hờ gọi điện thoại cho tôi thầy ơi tối nay thầy có rảnh không em muốn ghé hỏi thầy một chút về bệnh trầm cảm. Tôi trả lời, được, em ghé đi, nhưng phải sau 8:30 tối. Hờ không phải là học viên trong những khóa học mà tôi đã từng đứng lớp, thế nhưng cách đây 5 năm, tôi đã từng hướng dẫn Hờ và hai sinh viên nữa khi Hờ làm luận án tốt nghiệp Đại học Y thành phố và cũng như cách gọi của nhiều sinh viên thực tập dùng để gọi người bác sĩ hướng dẫn luận án cho mình, Hờ gọi tôi là thầy. Hiện nay, bác sĩ của ngành đang thiếu trầm trọng. Dân số của thành phố Hồ Chí Minh sắp xỉ 8 triệu người, nhưng chỉ có khoảng 100 bác sĩ tâm thần. Như vậy, tỷ lệ sẽ là 1 bác sĩ tâm thần trên 80.000 dân. Chính vì vậy mà, cứ mỗi lần có một hoặc một nhóm, những em sinh viên năm cuối qua bệnh viện của tôi để nhờ hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp, là tôi mừng hấm tâm thần là một ngành khó nhai và gần như là sự lựa chọn cuối bản của những sinh viên y khoa rất ít khi có em sinh viên nào muốn trở thành bác sĩ tâm thần bởi rất nhiều lý do và vì vậy nếu có em nào tỏ ra thích thú với ngành này là tôi tận tâm tận lực để giúp các em hoàn thành luận án trong quá trình hướng dẫn Bao giờ tôi cũng cố gắng chỉ ra những mặt hấp dẫn và thú vị của ngành tâm thần để mong muốn sau khi hoàn thành luận án, tốt nghiệp ra trường, các em sẽ trở thành những bác sĩ tâm thần thực thụ. Thế nhưng mong muốn đó của tôi cũng không thực hiện được là bao. Có những nhóm sau khi đã hoàn thành luận án, chẳng em nào trở lại bệnh viện để xin làm bác sĩ tâm thần thần. Có nhóm thì một vài em quay trở lại nhưng khi đối mặt với thực tế khó khăn thì liền chuyển hướng. Trong nhóm của hợ năm ấy có ba em sang bệnh viện để nhờ tôi hướng dẫn luận án. Sau khi hoàn thành luận án cả ba em đều đồng ý về làm việc tại Bệnh viện Tâm Thần thành phố. Thế nhưng chỉ 8 tháng sau một em xin chuyển khoa qua, qua tim mạch. 14 tháng sau Lại một em nữa, xin chuyển qua bệnh viện khác gì, ngành tâm thần không phù hợp, giả lại em thấy căng thẳng quá. Chỉ có mỗi mình hờ là kiên trì ở lại, hờ là một bác sĩ trẻ năng động, có chí cầu tiến và có nhiều ước mơ. Bằng năng lực cùng những thành tích nhất định của mình trong công việc, hờ sắp tới sẽ được đi học tập tại Pháp và hy vọng trong tương lai Bệnh viện sẽ có thêm một bác sĩ tâm thần giỏi. Nhìn sự trưởng thành của Hờ, tôi không khỏi cảm thấy tự hào và tôi mong muốn rằng trong tương lai sẽ có thêm được nhiều học trò như Hờ. Một sáng, bạn của tôi là bác sĩ trưởng khoa tại một bệnh viện khác trên địa bàn thành phố đến thăm tôi khi anh có việc ghé qua bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn trưa. Anh nói là... Có chuyện khiến cho anh hơi bị nhức đầu Đó không phải là chuyện của bệnh nhân Hoặc một vấn đề gì đó Có liên quan đến chuyên môn Mà lại là một chuyện rất đời Trong khoa của anh Có một nhân viên nữ đã có một mối quan hệ ngoài luồng Với một người đàn ông nào đó Thế rồi cô này chưa lập gia đình nhưng lại có thai Cô không những không giấu giếm tình trạng tế nhị của mình mà còn ngang nhiên mặc áo bầu đi làm mặc dù cái thai của cô chỉ mới khoảng 4 tháng. Cả bệnh viện xôn xao, giám đốc bệnh viện yêu cầu anh bạn tôi phải họp toàn bộ nhân viên trong khoa, kiểm điểm và biểu quyết xem tỷ lệ tán đồng, phản đối của những nhân viên đối với hiện tượng cô gái mang bầu ngoài luồng ấy là bao nhiêu phần trăm. Để từ đó có biện pháp đối với cô này, anh bạn tôi đã trả lời rất thẳng thắn với cấp trên của mình. Đúng, cô ấy là nhân viên của tôi và tôi chỉ quản lý cô ấy 8 tiếng làm việc. Ngoài giờ cô ấy gặp ai đi đâu yêu đương thế nào thì tôi không thể quản lý nổi. Anh không chịu tổ chức cuộc họp biểu quyết kiểm điểm mà cũng chẳng muốn làm to chuyện gì theo anh ta thì. Không có bất cứ một thủ trưởng hoặc cơ quan nào có thể quản lý được trái tim người ta cũng như mọi nhu cầu của họ. Vấn đề của anh bạn tôi cùng cách cư xử rất thẳng thắn và rất có chủ kiến của anh không khỏi khiến tôi phải khâm phục và suy nghĩ. Con người, ai cũng có những góc khuất nhất định trong cuộc sống đâu phải lúc nào một cộng một cũng bằng hai. Có thể cô gái ấy có những lý do rất đặc biệt và đẹp đẽ trong cuộc sống bé nhỏ của riêng mình và tôi cho rằng cô ta cần được tôn trọng. Cô vẫn đi làm đầy đủ, vẫn hoàn thành tốt công việc được giao và có lẽ khi trở nên khác người như vậy, chắc hẳn cô cũng đã chịu rất nhiều áp lực. Việc cưỡng bức cô ta bằng hình thức kỷ luật theo tôi là một việc làm khô cứng, hết sức máy móc. Có một người thầy nữa tác động đến tôi rất nhiều, đó chính là những đồng nghiệp của tôi và những người đang sống xung quanh tôi. Bên cạnh việc học hỏi những đồng nghiệp về kiến thức chuyên môn, tôi còn học được ở họ nhiều điều về tác phong làm việc, phong cách sống, nhiều khi chỉ một câu nói đơn giản của họ như sao nhìn anh căng thẳng thế hoặc anh mặc chiếc áo này trông rất hay. Anh phát biểu về vấn đề đó khá thuyết phục nhưng cần gọn hơn một chút nữa là tôi lại có được thêm những điều có lợi cho bản thân. Giai trò thầy trò giữa tôi và những người này nhiều khi cũng có sự hoán đổi qua lại. Chúng tôi thường xuyên có những điều trao đổi về cuộc sống, thậm chí là cuộc sống riêng tư và từ đó tôi và những đồng nghiệp của tôi giúp nhau được điều gì thì giúp trong khả năng của mình. Mới hôm qua thôi, có một đồng nghiệp nữ đã tìm đến tôi để trò chuyện về con trai của cô. Chẳng hiểu sao em luôn cảm thấy sợ mỗi lần chở con trai đi ra phố. Cô bắt đầu bày tỏ những thắc mắc của mình. Em đi xe rất cứng, thậm chí thời sinh viên còn chạy xe mấy trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở tận Cần Thơ một cách ngon lành. Thế mà bây giờ cứ mỗi lần thằng bé 3 tuổi nhà em bước lên xe ngồi là em lại luống cuốn không chạy được, tay chân run rẩy và thế là cả hai mẹ con lại phải đi xe ôm. Tôi nhận xét có chừng em có khuynh hướng bảo bọc con quá đáng đó, một đứa trẻ quá được bảo bọc sau này sẽ có khả năng trở nên ích kỷ và luôn muốn mình là trung tâm của vũ trụ. Cô này suy nghĩ một hồi rồi gật gù, có lẽ là vậy. Do gặp phải những điều không suôn sẻ trong hôn nhân, nên tất cả tình yêu thương của cô đều dành cả vào báu vật 3 tuổi ấy. Khi cô quá bảo bọc, cô sẽ có cảm giác không an tâm lúc nào cũng như sợ sẽ bị sai sót hoặc để xảy ra sự cố đáng tiếc nào đấy khi cô chở con ra phố. Nỗi sợ mảnh liệt đến nỗi đã tác động trực tiếp đến việc cô tự lái xe chở con đi và cô đành phải ra một quyết định đầy vô lý là đi xe ôm cho an toàn. Công việc tôi rất thích đó là nghiên cứu khoa học. Thời gian vừa qua, tôi và đồng nghiệp đã thực hiện được nhiều công trình nghiên cứu lớn quy mô và có giá trị về nhiều mặt, đặc biệt là dịch tễ học. Trong số đó có những công trình phải 5 năm mới hoàn thành xong. Ngày trước mỗi lần cần lấy dẫn chứng hoặc số liệu, nhiều bác sĩ trong ngành tâm thần chúng tôi thường phải dùng số liệu của nước ngoài. Nhưng giờ đây thì chúng ta có rất nhiều công trình nghiên cứu của mình, nhiều số liệu của mình, và chính vì vậy mà cái nhìn về thực tế trong những bài giảng, những bản báo cáo, những tham luận đã thiết thực hơn. Tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh có tham vọng xây dựng được một bản đồ dịch tễ hoàn chỉnh về các loại bệnh tâm thần thường gặp trên địa bàn thành phố và đến nay bản đồ ấy đã được chúng tôi thực hiện xong những nét cơ bản